Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, nhìn đám địa tinh đang khẩn trương, lại nhìn trưởng lão địa tinh cố gắng giữ bình tĩnh. Sau một lát trầm tư dương lăng chỉ huy một đội giác phong thú ẩn vào trên người bọn họ, cho bọn họ một chút dũng khí và tự tin, cũng như dự phòng bọn họ bị tổn thất thảm trọng. Dù sao, sau này còn phải dựa vào đám địa tinh này nghiên cứu ma pháp trận, tổn thất một hai người thì không sao, nhưng nếu tổn thất nặng nề thì không được phép xảy ra. Trưởng lão, đi đi, ta phái ra một đội giác phong thú âm thầm bảo vệ các ngươi, các ngươi chỉ cần dẫn được tinh anh của đối phương ra đây là được rồi, vạn vạn lần không được ham chiến, cảm ơn đại nhân, địa tinh bộ lạc chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân thất vọng, mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn đám giác phong thú lặng lẽ ẩn trong người tộc nhân, đã biết được sự lợi hại của chúng, nên địa tinh an tâm hơn. Hướng chi nhiệm vụ lần này chỉ là hấp dẫn thực nhân ma vào vòng mai phục... Cũng không cần liều mạng với bọn chúng... Hành lễ với Dương Lăng một cái... Trưởng lão địa tinh cắn răng dẫn tộc nhân lao xuống dưới... Vừa hô to vừa hướng về phía huyệt động thực nhân ma cách đó không xa lao tới... Rất nhanh đã khiến cho thực nhân ma đi tuần quanh cửa động chủ ý... Một đám địa tinh... Ta không nhìn lầm đó chứ... Bọn này dám chắc là đói đến điên lên... Dám nghĩ tập kích bộ lạc thực nhân ma chúng ta, quả là muốn chết, hắc hắc vừa rồi còn không được ăn no, mấy tên không biết sống chết này đến vừa kịp lúc, không biết bao lâu rồi không được ăn óc tươi. Nhìn đám địa tinh đang lao xuống, đám thực nhân ma đi tuần tra vô cùng ngoài ý muốn. Ở dãy núi lạp đạt khắc địa tinh chính là danh từ chỉ phế vậy, bình thường một đám địa tinh gặp phải một con phong lang cũng phải tách ra xa, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Mấy tên bình thường nhát gan như chuột dám ngang nhiên đến tập kích bộ lạc của mình, mùa đông giá rét, xem ra, đám địa tinh thật sự đói đến mức không còn lựa chọn nào khác. Nhìn thân thể còn không to bằng bắp đùi của mình, thực nhân ma lắc đầu khinh thường, không hề phát giác ra giác phong thú đang ẩn trên người địa tinh. Trong suy nghĩ của bọn họ, đám người địa tinh quả thực muốn đi tìm chết, đoán rằng đối phương đã không còn lương thực dự trữ, thật sự không thể sống nổi nữa rồi. Mặc dù hai chân rất ngắn, nhưng dựa vào sườn núi dốc, nên đám địa tinh rất nhanh chạy đến trước mặt đám thực nhân ma đi tuần tra. Ngay khi thực nhân ma chuẩn bị ăn địa tinh thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không có gì phòng bị, thực nhân ma vừa giơ lên cây gậy thô to lên liền chấn động cả người, lập tức bị đám địa tinh cùng sông lên điên cuồng công kích. Nhanh, đạp nát gáy bọn chúng. Nhìn thấy đối phương khinh thường nên bị chúng châm độc của giác phong thú cả người chết lặng mất hết lực chiến đấu. Trưởng lão địa tinh vô cùng mừng rỡ Chỉ huy mọi người điên cuồng công kích. Sử dụng côn gỗ, hòn đá, hỏa cầu. Dùng hết sức của mình. Thực nhân ma ra thịt rất dày nhưng sau gáy chính là vị trí bạc nhược nhất của họ. Chỉ cần giết chết mấy tên tuần tra này. Hấp dán được tinh anh của đối phương thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên. Sau khi giết chết vài tên thực nhân ma tuần tra. Từ trong huyệt động nhanh chóng chui ra một đám đằng đằng sát khí. Người còn chưa tới thì đã rít gào điên cuồng. Khiến cho đám địa tinh run rẩy cả người. Trưởng lão địa tinh thấy đã hấp dẫn được chú ý của đối phương. Nhanh chóng chỉ huy mọi người rút lui. Được sự hỗ trợ của giác phong thù. Hướng về phía dãy núi mà chạy. Thực nhân ma thật sự quá kinh khủng. Chỉ cần trần chờ một lát thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Mỗi con rác phong thú một ngày có thể bắn ra ba mũi châm độc. Dưới sự chặn hậu của bọn chúng, đám địa tinh nhanh chóng rút lui. Trong cơn tức giận, thực nhân ma trí lực thấp kém trong khoảng thời gian ngắn không thể phát hiện được bị một đám địa tinh ti tiện giết đến tận cửa nhà. Cái này đúng là một đại nhục. Nhìn đám địa tinh không cao được đến thắt lưng mình, thực nhân ma tức giận kêu to. Nhưng vừa chạy đến ngay phía sau đám địa tinh, thường thường vừa mới giơ gậy gỗ trong tay lên liền cảm thấy cả người tê dần, chạy càng ngày càng chậm. Thực nhân ma kinh hại thất sắc, còn tưởng rằng địa tinh có tà pháp, nhưng dương lăng ở trên sườn núi càng thêm khiếp sợ. Người bình thường mà chúng phải châm độc của giác phong thú thì không có khả năng nhúc nhích, ngay cả cường hãn như dã man nhân cũng không ngoại lệ. Không có nghĩ đến thực nhân ma không những không có ngã xuống mà còn có thể nhanh chóng đuổi theo. Không hổ là ma thú hình người da thịt dày. Công nhân tuyệt đối là công nhân tốt. Sau cơn ngoài ý muốn nhìn đại quân thực nhân ma đến càng lúc càng gần. Dương Lăng trong lòng vừa động chuẩn bị bắt sống tất cả thực nhân ma. Duy xâm chấn cần phải có những kẻ như thực nhân ma thể lực phi thường để đốn củi, đào quáng, sửa sang lại đường đi. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 115 Song đầu thực nhân ma vương dưới sự dẫn dụ của đám địa tinh Hơn 100 tên thực nhân ma đằng đằng sát khí lao tới Thân hình cao hơn 3 mét Cơ bắp cuồn cuộn cùng với chiếc gậy to lớn Dương Lăng cũng cảm thấy khẩn trương Về phấn đám địa tinh nhát gan càng sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần nhanh chạy tới sườn núi nhanh nhìn thấy đám thực nhân ma sau khi chúng phải châm độc của giác phong thú vẫn còn hung hăng đuổi theo trưởng lão địa tinh kinh hãi thất sắc hắn sớm đã thấy được sự lợi hại của châm độc người bình thường chúng chiêu đến ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy không nghĩ tới các tên thực nhân ma chúng chiêu còn có thể chạy nhanh như vậy quả thực không thể hiểu được trong tiếng gầm gừ của thực nhân ma tử vong chỉ còn cách trong gang tấc Đám người địa tinh điên cuồng chạy về phía trước, dùng hết tất cả khí lực của cơ thể, quân phục binh ở trên đỉnh núi giấu đằng sau bụi cây là hy vọng cua bọn chúng 40 bước, 39 bước, 38 bước, mang theo vài tên dũng sĩ cản lại phía sau, trưởng lão địa tinh đã nhìn thấy đại quân tà nhãn loáng thoáng phía sau bụi cây, nhưng cùng lúc đó, cũng nghe được hơi thở rồn dập của thực nhân ma ở ngay phía sau, ta sẽ chết ư? Nghiêng người tránh được một kích của thực nhân ma Trưởng lão địa tinh cắn răng dùng lốt một tia khí lực cuối cùng vọt tới trước Ý nghĩa trống rỗng Tiếng bước chân dồn dập của thực nhân ma đánh vào thần kinh của hắn Mỗi một tiếng đều như cái bố nện ở đầu hắn một phát Trái tim cũng đập liên hồi Tựa như là sắp nhảy ra ngoài đến nơi Đại nhân, ra tay đi Nếu không ra tay thì không kịp mất Nhìn thực nhân ma càng ngày càng gần A cổ tô khó khăn nuốt nước miếng Thực nhân ma là một chủng tộc cường hạn ở dãy núi lạp đạt khắc, da thịt rất dày, khả năng cận chiến thiên phú Đừng nói là chiến sĩ bình thường mà ngay cả đám gấu cuồng bạo cũng không là đối thủ của bọn chúng. Nếu chẳng may bị bọn chúng bọt tới bám sát, hậu quả không dám tưởng tượng. Chiến tranh là phương pháp huần luyện binh lính tốt nhất. Nhìn dã man nhân hô hấp khó khăn, lại nhìn tinh linh khẩn trương đến độ tay chân cứng ngắc, dương lăng lắc đầu. Không trải qua chiến tranh tẩy lệ đám thân vệ này còn không có cách nào trở thành tinh anh thực thụ. Lại nhìn ma thú đại quân đang mai phục, đừng nói là giác phong thú và tượng đá quỷ khát máu, mà ngay cả bản tính vốn hỗn loạn như tà nhãn cũng đều chấn định. Đã trải qua vài trận khổ chiến và tiến hóa, chúng nó đã từ một con ma thú trở thành một chiến sĩ máu lạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu. Bình tĩnh đi, chờ thêm một lát nữa Mắt thấy còn có không ít thực nhân ma đang cuồn cuộn lao ra từ trong huyệt động Dương lăng cắn chặt răng, chuẩn bị chờ thêm lát nữa Chỉ cần đối phương tiến vào vòng vậy Vậy thì tuyệt đối có đến mà không có đường trở về Dưới sự dẫn dụ của đám địa tinh Thực nhân ma cho dù bị chúng châm độc cũng cuồng bảo đổi tới Trong mắt bọn họ, đám địa tinh thân hình thấp bé Không chỉ là một đám địch nhân mà còn là một đám thực vật ngon lành Nhìn đám địa tinh hoảng sợ, bọn họ phảng phất ngửi được mùi thơm của óc tươi. khinh thường đại ý, bọn họ không hề chú ý tới trên đỉnh núi có hơn 10 cây đại thụ, càng không chú ý đến có các lỗ nhỏ khó nhận ra trên sườn núi. Trong trước mắt, có khoảng 300 thực nhân ma lọt vào vòng vây, 28 bước, 27 bước, 26 bước. Ngay khi đám thực nhân ma khinh thường chuẩn bị đem đám địa tinh chạy không còn sức lực xé thành hai mảnh, Thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn 10 cây đại thụ hóa thành hơn 10 người khổng lồ cao hơn 10 mét. Các đốt ngón tay đều có các cây đinh sắc bén. Các bắp thịt chắc chắn. Nhìn tựa như là một khối nham thạch cứng rắn. Các cây đinh sắc bén. Thân thể cao lớn. Áo giáp chắc chắn. Nhìn khô mộc chiến sĩ đi nhanh tới. Đám thực nhân ma luôn luôn hung hãn không khỏi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Ngoài ý muốn, rung động Thật sự quá ngoài ý muốn, quá rung động Nheo nheo lại con mắt Bọn chúng không thể nào nghĩ ra được các bụi cây Vẫn thường thấy lại hóa thành một đám người khổng lồ Nhưng nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của khô mộc chiến sĩ Cho dù ngu hơn nữa cùng hiểu được tình thế vô cùng bất lợi Trong nháy mắt khi thực nhân ma thất thần Đã chuẩn bị sẵn sàng Ma thú đại quân bắt đầu hành động Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bảo quân Tà nhãn phát ra làn ánh sáng chói mắt, thực nhân ma cảm giác một luồng ánh áng chói mắt léo qua, con mắt vừa rát vừa đau, cái loại cảm giác này giống như bị khói độc bay vào mắt, hoặc giống như bị con ruồi to cắn ở con ngươi một cái thật đau. Vì muốn bắt sống tất cả thực nhân ma, trước khi lâm trận dương lăng thay đổi đối sách, tà nhãn đại quân dừng lại công kích, dưới sự chỉ huy của tà nhãn liền nhanh chóng rút lui, thành lập phòng tuyến thứ hai. Dã man nhân giữ vững vị trí, bảo vệ tinh linh và tà nhãn đại quân phía sau Khô Mộc chiến sĩ phụ trách làm hỗn loạn đội hình của đối phương Tượng đá quỷ canh chừng phía sau Còn đại quân con nhện thì đợi toàn bộ thực nhân ma lao lên rồi phong tỏa đường lui của bọn trùng và quét sạch tất cả các huyệt động Cứ như vậy, nhiệm vụ công kích chủ yếu dựa vào giác phong thú và tinh linh Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng Giác phong thú chia làm 10 đội thay nhau tấn công Giống như máy bay chiến đấu bay vòng trên không Bắn ra một cây châm độc kẻ khác khó lòng phòng bị Cùng lúc đó tinh linh cũng không để cho Dương Lăng thất vọng Từng mũi tên dài bắn ra Chuẩn xác bắn trúng đầu gối của thực nhân ma Thực nhân ma rất cường hãn Mặc dù sớm đoán được Nhưng Dương Lăng vẫn cảm thấy khiếp sợ trước lực phòng ngự Và công kích xuất sắc của bọn họ Ở khoảng cách ngắn, mũi tên của tinh linh có thể xuyên thủng áo giáp của kỵ sĩ Nhưng bắn chúng thực nhân ma chỉ đi vào được một đoạn ngắn Nhìn bộ dạng thì trừ phi sử dụng trọng nỗ Còn không tuyệt đối không có cách nào thâm nhập được vào cơ thể mạnh mẽ của bọn họ Ngoài ra, người bình thường mà chúng phải châm độc của giác phong thú thì có thể động đậy đã là quá tốt rồi Nhưng tà nhãn vẫn còn chạy như bay Đến khi chúng phải cây thứ hai Ba thậm chí thứ tư mới ngã xuống mặt đất. Nếu so với giác phong thú và tinh linh thì khô mộc chiến sĩ công kích trực tiếp mà hiệu quả. Mặc dù có mệnh lệnh phải bắt sống, ra tay vừa phải, nhưng chỉ cần dùng sức ba chạm, đám thực nhân ma liền bị đánh bay ra ngoài. Dưới sự công kích của giác phong thú, tinh linh và khô mộc chiến sĩ, thực nhân ma thú tính đại phát, vừa hét lên giận dữ. vừa giống như con trâu điên lao vào công kích khô mộc chiến sĩ có chút không để ý đến các cây đinh sắc bén liều chết ôm lấy hai chân khô mộc chiến sĩ cho dù bị đánh cho đến choáng váng đầu óc cũng không chịu buông tay có chút lớn tiếng rít gào giơ cây gậy gỗ trong tay điên cuồng đánh vào chân khô mộc chiến sĩ có một chút còn thậm chí vòng ra xa rồi lao về phía trước ý đồ công kích dương lăng đang ở trên đỉnh núi Thực nhân ma rất cường mạnh rất điên cuồng nhưng dưới sự công kích liên hợp của khô mộc chiến sĩ, giác phong thù, tinh linh vẫn lần lượt té xuống. Đối mặt với đối phương có thực lực tuyệt đối thì âm mưu và dũng khí đều không có tác dụng. Theo thực nhân ma từng người từng người ngã xuống, dương lăng đưa mắt nhìn sơn động phía đối diện. song chính khi hắn chuẩn bị cho đại quân con nhện thực thi mệnh lệnh, thì đột nhiên từ trong huyệt động lớn nhất truyền ra một tiếng hét rung trời. Tiếng hét trầm thấp có lực, mỗi tiếng kêu dương lăng cảm giác được mặt đất dưới chân run lên. Tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có lực, giống như có con quái vật nào đang từ dưới đất lao lên. Nghe được tiếng hét cuồng bạo, thực nhân ma đang vô lực nằm trên mặt đất chấn động cả người, ra sức giải ruộng. Mà đám địa tinh nhát gan run run, run cả người, ngay cả trưởng lão địa tinh kinh nghiệm dày dặn cũng không ngoại lệ, sắc mặt tái nhợt. Tay chân lạnh ngắt, như là người thấy mùi tử vong. Đại nhân, rút lui, rút lui nhanh lên. Đây là tiếng của ma quỷ, là vong hồn của thực nhân ma phát ra. Đi mau, nếu không đi thì không kịp mất, khó khăn nuốt nước miếng. Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa hoảng sợ nhìn dương lăng. Hận không được phải quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Vong hồn bất tử, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương một trăm mười sáu thí huyết quang hoàn sau một tiếng rít gào thực nhân ma hai đầu dẫn theo một đám tộc nhân lao tới bước chạy nặng nề ánh mắt đỏ bừng khát máu lang nha bong a dính đầy vết máu mọi người nhìn thấy không khỏi cảm thấy run sợ đừng nói đám địa tinh bản tính nhát gan mà ngay cả a cổ tô và đám dã man nhân đều càng ngày càng khẩn trương hít thở càng ngày càng nặng nề Thực nhân ma vương hai đầu, nhìn thực nhân ma hai đầu đang giận dữ lao tới, nhìn hai cái đầu dữ tợn của hắn, dương lăng trong lòng vừa động, ở một trình độ nào đó mà nói, thực nhân ma chính là ma thú hình người, vu thuật huyền ảo có thể thuần hóa ma thú cường đại, có lẽ cũng có thể thuần hóa chủng tộc thực nhân ma, vốn hắn còn lo lắng làm thế nào để bắt sống toàn bộ thực nhân ma, làm sao để thuần hóa bọn họ. Bây giờ xem ra chỉ cần lấy máu thuần hóa thực nhân ma hai đầu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Giống như thuần hóa lang chu vương đơn giản mà hữu hiệu. Thuần hóa một vị vương giả sẽ gián tiếp đạt được một đại quân. Đại nhân ra lệnh cho tà nhãn đại quân động thủ đi. Nếu còn không ra tay sợ rằng không kịp mất, nhìn thấy thực nhân ma hai đầu kinh khủng càng ngày càng đến gần. Nhìn đại quân thực nhân ma khổng lồ sau lưng hắn. A Cổ Tô nuốt nước miếng khó khăn, càng ngày càng khẩn trương. Ở Duy Sâm Chấn, có rất nhiều truyền thuyết mơ hồ, và trong đó có không ít điều liên quan đến thực nhân ma. Truyền thuyết nói rằng, một thực nhân ma sau khi được thần thú chúc phúc sẽ xuất hiện hai cái đầu hai bên, khiến cho không chỉ có lực lượng và tốc độ tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn có các dị năng thần bí, lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Truyền thuyết Chỉ có bị ma thần của địa ngục nguyền rủa thì một tên thực nhân ma mới có thể mọc ra hai cái đầu hai bên. Ai tới gần quái vật như vậy, liền sẽ bị ma thần địa ngục nguyền rủa, sống không bằng chết. Ngoài ra, cũng còn có một truyền thuyết, là một thực nhân ma bộ lạc truyền đời hàng ngàn ngàn năm. Vong hồn bất tử trong tộc sẽ sống trên người một thực nhân ma, để bảo vệ bộ lạc của bọn họ. Bọn họ không chỉ có mọc ra hai cái đầu... Còn có thể có hai trái tim Chỉ cần không bị chém đứt hai cái đầu cùng lúc Hoặc là hai trái tim cùng bị xuyên thủng Vậy bọn họ sẽ sống mãi Cực kỳ đáng sợ Nhớ tới đông đảo truyền thuyết nghe từ hồi nhỏ Lại nhìn thực nhân ma hai đầu dự tợn càng ngày càng đến gần Hai mắt A cổ tô co lại Bắt sống một con thực nhân ma bình thường đã vất vả như vậy Vậy thì bắt sống một tên thực nhân ma hai đầu kinh khủng như vậy quả thật là không thể tưởng tượng. A cổ tô bình tĩnh đi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tinh linh và tà nhãn, tuyệt đối không thể rời khỏi trận địa. Dương Lăng vừa nói vừa lấy một nắm vu phù trong giới chỉ ra, quyết định đánh bạc một phen. Ba lăm bước, ba tư bước, ba ba bước. Thực nhân ma hai đầu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt mọi người, nhưng càng khiến kẻ khác giật mình. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng liền tản mát ra một vòng tròn màu máu đỏ. Vòng tròn đi qua đâu liền khiến cho đám thực nhân ma bị chúng châm độc vô lực nằm trên mặt đất trở lên kích động. Vừa hống vừa dùng sức đứng lên. phảng phất như khôi phục tất cả sức lực trong nháy mắt. Quang hoàn khát máu. Thấy vòng tròn màu đỏ máu xung quanh thực nhân ma hai đầu. Trưởng lão địa tinh kinh Hãi thấy sắc. Đại nhân nhất định phải giết chết tên thực nhân ma hai đầu này. Nếu không tất cả thực nhân ma sẽ biến thành quái vật điên cuồng, nhanh, căn cứ vào sách cổ ghi lại. Thí huyết quang hoàn là pháp thuật cấp cao của thú nhân tế tự, có thể trong nháy mắt đề cao tốc độ và lực lượng của người khác tăng lên gấp mấy lần, thậm chí 10 lần, trở thành một tên thú nhân cuồng bạo khát máu. Thực nhân ma bình thường thì có thể giết chết hổ bảo trưởng lão địa tinh không thể nào tưởng tượng sau khi tốc độ và lực lượng tăng lên vài lần. Thậm chí 10 lần thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ lên đến trình độ nào. Ngay khi đám địa tinh run rẩy cả người, tựa như hồn phi phách tán, thì tà nhãn đại quân dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân đã hành động. Trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng mạnh làm trói mắt tập hợp lại cùng một chỗ, giống như một mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng rất mạnh. Tà nhãn hành động nhanh chóng, nhưng thực nhân ma dưới sự chỉ huy của thực nhân ma hai đầu cũng không chậm. Sau khi ánh sáng mạnh tan đi, ngoại trừ vài tên thực nhân ma nhắm lại hai mắt đứng bất động tại chỗ, còn hầu hết các tên còn lại đều không có việc gì. Dưới sự cầm đầu của thực nhân ma hai đầu nhằm hướng Dương Lăng lao tới, tấn công thất bại, nhìn thực nhân ma hai đầu phẳng. Ứng nhanh nhẹn, nhìn ánh mắt bạo ngược của hắn và cơ thể tràn đầy năng lượng, Dương Lăng không dám chậm chế. Nhanh chóng thay đổi đối sách Chỉ huy ma thú đại quân nhanh chóng hành động Hô một tiếng Giác phong thú và tượng đá quỷ Đã chuẩn bị sẵn sàng như tia trước Lao lên cùng nhau phối hợp chiến đấu Giác phong thú phụ trách đánh lén Và giả vờ công kích Mà tượng đá quỷ công kích càng thêm sắc bén Thì phụ trách một kích trí mạng Một chảo xé rách bắp chân của thực nhân ma Hoặc một chảo kéo ruột Của bọn họ ra Đối mặt với tình huống phát sinh ngoài ý muốn Dương Lăng không thể không thay đổi đối sách, chỉ huy ma thú đại quân ra tay thật mạnh, đánh bị thương bọn thực nhân ma sau này sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho bọn chúng. Giết địch 1000 mà tổn thất 800 là điều tối kỵ của nhà binh, nếu vì thảo phạt 10 bộ lạc bản xứ mà tổn thất nặng nề vậy được không bù nổi mất. Thực nhân ma hai đầu đi qua đâu thì trên người thực nhân ma bình thường sẽ đều tàn mát ra một vòng tròn màu đỏ máu, hai mắt đỏ bừng. Cả người mỗi một khối cơ bắp đều lớn lên, sẽ giống như ma thú khát máu lớn tiếng rít gào. Loài chim ở gần đó nghe được tiếng rít gào đều hoảng sợ bay cao. Một gậy đập chết một con tượng đá quỷ, thực nhân ma hai đầu vừa rít gào chỉ huy đông đảo thực nhân ma lao thẳng về phía dương lăng. Sau khi cuồng hóa, thì lực phòng ngự của bọn hắn càng trở lên kinh người, cho dù chúng bốn, năm châm độc của giác phong thú mà vẫn hành động tự nhiên. Một chảo của tượng đá quỷ đánh chúng người thực nhân ma có khi giống như đánh lên miếng sắt Trừ phi đánh vào vị trí yếu hại Nếu không phí công vô ích Đây là uy lực của thí huyết cuồng hóa Nhìn thực nhân ma trong nháy mắt khôi phục lại sức lực Tốc độ và lực lượng được đề cao rất nhiều Dương lăng con người đảo đảo Chỉ huy khô một chiến sĩ nhanh chóng lao lên Không dám có một chút trần chờ Đối mặt với đại quân thực nhân ma đang từng bước lao tới khô mộc chiến sĩ không hề giữ lại sức lực. Cây đinh sắc bén giống như con dao sắc bén đâm vào trong cơ thể thực nhân ma sau đó dùng sức xoay một vòng, đã đem bọn họ ném ra ngoài. Sẽ dùng sức đánh ngã bọn chúng xuống đất, sau đó hung hăng dẫm cho một cướp. Sau khi cuồng hóa, lực lượng của thực nhân ma trở lên rất kinh khủng, nhưng đối mặt với khô mộc chiến sĩ cao hơn 10 mét vẫn còn kém rất xa. Dưới sự phản kích của khô mộc chiến sĩ... Đại quân thực nhân ma bị ngăn cản lại, phảng phất gặp phải một tấm chắn rất dày, nửa bước khó tiến. Dưới sự bảo vệ của dã man nhân, tinh linh bắn tên như thần, mũi tên nhằm vào các vị trí yếu hại của thực nhân ma, khiến cho đối phương luống cuống tay chân. Nhưng nếu so sánh với thú một sừng thân là ma thú cấp 8 lại không thấm vào đâu. Rít lên một tiếng, thú một sừng nhanh chóng phát ra từng đạo tia trước màu tím thô to. Tạo thành một lưới điện dày đặc. Trong phạm vi lưới điện bao phủ. Thực nhân ma không có đường chạy trốn. Bị điện giật run hết cả người. Kêu lên thảm thiết. Nhìn thấy tộc nhân tổn thất nặng nề. Thực nhân ma hai đầu vô cùng giận dữ. Lại cuồng hóa. Cơ thể không ngừng rung động. Cả người phảng phất to lên. Căn răng hung hăng nện một gậy lên đùi phải khô. mộc chiến sĩ đang cản đường. Ca sát một tiếng. Trực tiếp đánh gãy chân khô một chiến sĩ Một gậy đánh gãy chân khô một chiến sĩ Nhìn thực nhân ma hai đầu hung dữ Đám địa tinh đang tránh ở phía sau đại quân thét lên trói tai Hai chân nhũn ra Đám A cổ tô dã man nhân đều nuốt nước miếng một cách khó khăn Khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài Ngay cả dương lăng cũng khẩn trương đến độ người đầy mồ hôi Không thể nào tưởng tượng đối phương lại mạnh mẽ đến như vậy Lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nhìn thấy thực nhân ma hai đầu thú tính đại phát, Dương Lăng hiểu rằng khó có thể bắt sống đối phương, vì để tránh bị tổn thất lớn hơn nữa. Hạ lệnh cho ma thú đại quân toàn lực tấn công, còn chính mình cũng dùng sức nắm chặt vu phù trong tay. Sau khi liên tục đánh bại ba tên khô mộc chiến sĩ, thực nhân ma hai đầu dự tận lướt qua phòng tuyến khô mộc chiến sĩ, hung hăng lao về phía Dương Lăng. song chính khi hắn chuẩn bị giết tới thì, oanh long một tiếng bị vài tấm vu phù, oanh thiên lôi đánh bay ra ngoài. Vào thời khắc quyết định, Dương Lăng dường như không cần tiền ném các tấm vu phù trong tay ra. Một tấm tiếp một tấm, khiến cho thực nhân ma hai đầu bị đánh cho đến choáng váng đầu óc, người đầy vết máu. Nếu nói, vu phù của Dương Lăng khiến cho hắn bị choáng váng đầu óc. vậy tia chớp to lớn của thú một sừng suýt chút nữa khiến hắn hồn bay phách tán sau khi tập hợp một đoạn thời gian thú một sừng dồn toàn lực tấn công phát ra từng đạo tia chớp thô to khiến cho tên thực nhân ma hai đầu bị giật điện đến run cả người cả người cháy đen nhìn thấy thực nhân ma hai đầu cũng ngã xuống đại quân thực nhân ma trở lên hỗn loạn quang hoàn màu máu trên người càng ngày càng nhạt bị giác phong thú và tượng đá quỷ thừa dịp tấn công, kêu lên thảm thiết. Đối mặt với sự công kích liên tục của thú một sừng, khô mộc chiến sĩ, giác phong thú, tượng đá quỷ, đại quân thực nhân ma mất đi người chỉ huy đều mất đi ý chí chiến đấu. Song chính khi bọn chúng chuẩn bị rút lui vào trong huyệt động tử thủ, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dưới sự chỉ huy của Lang Chu Vương, đại quân con nhện từ dưới đất chui lên, chia ra làm hai Một bên điên cuồng tấn công, chặn đứng đường lui của thực nhân ma, một đội lại nhanh chóng lao về phía huyệt động thực nhân ma ở cách đó không xa. Nọc độc đầy trời, hàm răng sắc bén và số lượng khổng lồ, đại quân con nhện vừa xuất hiện đã hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của thực nhân ma. Còn đám người già yếu lưu lại ở trong huyệt động, càng không có cách nào ngăn cản đại quân con nhện lao đến như thủy triều, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 117, linh hồn nắm trong tay dưới sự liên hợp tấn công của ma thú đại quân, rất nhanh, thực nhân ma đều bị đánh bại. Sau trận chiến thống kia, ngoại trừ chết tại chỗ hoặc mất chân mất tay không còn giá trị lợi dụng, thì còn có hơn 400 thực nhân ma. Hơn 400 thực nhân ma thân thể cao lớn cường tráng, có thể tạo thành một đội công nhân đốn củi hiệu quả cao Có thể khai thác một mỏ quáng thạch với quy mô nhỏ, cũng có thể trở thành đội quân cảm tử sông lên đánh giặc. Nắm đại cục trong tay, dương lăng phân phó mọi người trói lại đám thực nhân ma tù binh, cầm máu và băng bó vết thương cho bọn chúng. Sau đó, đi nhanh tới trước mặt thực nhân ma hai đầu bị điện giật cháy đen cả người. Mặc dù hơi thở môn nở gờ manh, bị thương rất nặng, nhưng thực nhân ma hai đầu vẫn đang mở hai con mắt nhìn chằm chằm, cắn răng nghiến răng. Dường như đang cố hết sức để đứng lên, nhưng chân tay đang bị vài tên khô mục chiến sĩ giữ chặt, căn bản là không có cách nào để nhúc nhích Xách xách, lợi hại, nhìn thực nhân ma hai đầu đang mở to hai con mắt, dương lăng không khỏi bội phục sự mạnh mẽ của hắn. Ma thú bình thường bị thú một sừng toàn lực công kích vậy chỉ có con đường chết, không nghĩ tới hắn bị điện đánh cháy đen cả người mà vẫn còn có thể lưu lại một hơi thở. Hay là... quyết định lấy máu thuần hóa hắn. Sau cơn ngoài ý muốn, nhìn thực nhân ma hai đầu cường hãn, lai nhìn một đám thực nhân ma bị trói lại cách đó không xa. Dương Lăng trong lòng vừa động đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý niệm tả ác. Máu huyết có chứa vũ lực có thể thuần hóa ma thú, nhưng cho tới bây giờ chưa thí nghiệm trên sinh vật trí tuệ hình người bao giờ. Nếu có thể thành công thuần hóa thực nhân ma hai đầu, vậy tương đương với việc mở ra được một cánh cửa mới. Sau một lát trầm tư, hắn cắn chặt răng, quyết định đánh bạc một phen. Thực nhân ma bản tính cuồng bạo, cho dù có biện pháp thuần phục bọn họ, khiến cho chúng trở thành những tên công nhân trung thực, nhưng cũng cần phải có một khoảng thời gian. Nhưng nếu có thể lấy máu thuần hóa thực nhân ma hai đầu, thông qua hắn gián tiếp chỉ huy đám thực nhân ma tù binh, vậy đó là một biện pháp vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, Bây giờ thực nhân ma hai đầu bây giờ hơi thở mong manh cũng là lúc suy yếu nhất. Lúc này lấy máu thuần hóa sẽ giảm rất nhiều chuyện tiêu hao vô lực và máu huyết. Nếu mà không thành công tin tưởng cũng có thể thu tay lại, để tránh bị vô thuật cắn trà. Khoanh chân ngồi xuống, Dương Lăng hít vào một hơi thật sau. Thực nhân ma hai đầu hoảng sợ nghi hoặc, từ tư đặt đầu ngón trỏ lên trên chán của nó. Vừa tiếp xúc với máu của Dương Lăng... Thực nhân ma hai đầu cả người chấn động, thống khổ rít gào lên. Theo sát sau đó, con mắt đỏ bừng từ từ mờ nhạt đi, nổi lên màu xanh biếc quỷ dị, tất cả cơ bắp toàn thân đều trở lên run rẩy. Đau nhức, thực nhân ma hai đầu ra sức giãy ruộng, sức lực càng ngày càng nhiều, mỗi khi giãy ruộng một lần, lại không thể khống chế được mà lớn tiếng rít gào, hình dạng trông rất điên cuồng, âm thanh trầm thấp, khản đặc. phảng phất như không phải từ yết hầu phát ra mà là từ mỗi khớp xương từ linh hồn tản mát ra chẳng lẽ không có cách nào thuần hóa sinh vật có trí tuệ nhìn thực nhân ma hai đầu ra sức dãy giụa dương lăng nhíu mày nhớ tới tình huống mạnh mẽ tăng lên cấp bậc của tà nhãn bạo quân trong lòng đột nhiên hơi động cắn chặt răng rồi đồng thì đưa vào cả vũ lực và sinh mệnh năng lượng từ từ gia tăng nhiều hơn khác với người bình thường Thực nhân ma hai đầu không chỉ có hai đầu còn có hai trái tim giống nhau như đúc. Sau khi tìm kiếm, Dương Lăng thậm chí còn phát hiện trong hai óc của hắn còn có hai cái tuyến yên giống nhau như đúc. Vũ lực kích thích tinh hạch, sinh mệnh năng lượng kích thích tuyến yên. Sau nửa ngày tìm kiếm, không tìm được tinh hạch trong cơ thể thực nhân ma hai đầu, Dương Lăng trong lòng vừa động, dẫn cho vũ lực màu đỏ máu chia làm hai ai, đánh sâu vào hai quả tim của hắn. Đồng thời, sinh mệnh năng lượng cũng chia làm hai ai, kích thích tuyến yên của thực nhân ma hai đầu. Quả nhiên, thực hiện theo phương pháp này, thực nhân ma hai đầu không hề điên cuồng rãi rũa nữa. Theo việc dương lăng điều chỉnh tỷ lệ vô lực và sinh mệnh năng lượng đưa vào, dần dần trở lên bình tĩnh, từ từ bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng trong cơ thể dương lăng. Hết thảy, có chỗ giống như làm bên trong ngoãn luân á sơn cốc. Nhìn thấy thực nhân ma hai đầu hô hấp càng ngày càng đều Dương lăng thở dài một hơi song chính khi hắn chuẩn bị gia tăng lực độ Thì đột nhiên thực nhân ma hai đầu vô ý thức rít gào Theo sát sau đó Một vầng ánh sáng màu đỏ hiện lên chung quanh đột nhiên xuất hiện một quang hoàn màu máu đỏ Thực nhân ma hô hấp cũng theo đó mà trở lên rồn rập Thí huyết cuồng hóa Tắm rửa trong ánh sáng đỏ dương lăng cảm giác được cơ thể không thể kiềm chế được mà căng phồng lên cả người tràn đầy lực lượng cùng lúc đó đầu càng ngày càng nặng ý thức càng lúc càng mơ hồ sau khi rít lên một tiếng các khối cơ bắp của thực nhân ma hai đầu đều trương lên cả người phồng lên hai cái đầu không ngừng run rẩy trái tim kích liệt nhảy lên Tuyến Yên cũng tản mát ra một cố ba động khác thường, như con cá voi điên cuống hấp thu vu lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể Dương Lăng, tứ chi ra sức giãy ruộng, nhìn thấy chuyện lớn không xong, và nhanh chóng ra khỏi sự khống chế của mình. Dương Lăng kinh hãi, ngón trò thu hồi theo bản năng, nhưng không ngờ, mặc kệ thế nào cũng không thể rút ngón trò ra, dính chặt trên chán thực nhân ma hai đầu. Theo vô lực và sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn trôi ra, ý thức cũng dần dần mất đi nhìn thấy thực nhân ma hai đầu thống khổ kêu gào tứ chi rãy ruộng mà sắc mặt dương lăng càng lúc càng tái nhợt a cổ tô gấp đến độ đi lại xung quanh giống như con kiến chạy tới chạy lui trên miệng cái bình nóng bỏng sau khi thương lượng với trưởng lão địa tinh vẫn không có cách nào nguyền rủa đây là lời nguyền rủa của ma thần địa ngục đúng đúng đúng đây là lời nguyền rủa của ma thần địa ngục lời nguyền rủa khiến kẻ khác sống không bằng chết chạy mau nghe tiếng kêu thảm thiết như phát ra từ linh hồn của thực nhân ma hai đầu lại nhìn dương lăng trong nháy mắt không còn chút máu lão đảo muốn ngã đám địa tinh bản tính nhát gan run hết cả người sau khi thét chói tai vài câu đều chạy trốn ra khắp nơi chạy còn nhanh hơn con thỏ cho dù trưởng lão địa tinh lớn tiếng ngăn cản cũng không có tác dụng thống lĩnh đại nhân Ta mời tế tử của bộ lạc chúng ta tới đây. Không, bộ lạc chúng ta quá xa. Trước hết cưới thú một sừng trở về mời cổ đức đại nhân đến đây. Nhìn thấy chuyện lớn không xong, tinh linh vô cùng lo lắng. Đối với tình huống quỷ dị như thế này, bọn họ cũng không giúp được gì. Trừ phi trở về gọi trưởng lão về tế tử đến đây. Được, ta ngay lập tức trở về duy xâm chấn. Các ngươi phải bảo vệ quanh đại nhân. Tuyệt đối không được rời khỏi trận địa. Do dự một lát, A Cổ Tô quyết đoán hạ lệnh. Sau đó nhảy lên người thú một sừng lao đi. Bình thường, thú một sừng tuyệt đối không để ai khác ngoài Dương Lăng cưới lên. Nhưng là một con ma thú cao cấp có trí tuệ nhất đinh. Nó cũng hiểu được bây giờ Dương Lăng rất không ổn. Nên toàn lực phối hợp với hành động của A Cổ Tô. A Cổ Tô vừa đi khỏi, mọi người càng khẩn trương hơn. Tinh linh bất an cầm chặt cây cung trong tay, dã man nhân thì lau lau cây bố lớn trong tay. Đám địa tinh trời sinh đã nhát gan, càng thêm lo lắng, nếu không có trưởng lão áp chế thì đã sớm bỏ chạy hết. Một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết càng ngày càng nhiều, trời càng ngày càng lạnh. Không biết trải qua bao lâu, khi hai mắt dương lăng càng lúc càng nặng nề ngu lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể cũng dần cạn kiệt. Thì đột nhiên ấn ký hình tháp ở trên chán nhảy lên, tản mát ra hỗn độn năng lượng khổng lồ, vận chuyển trong cơ thể theo một quý tích huyền ảo, một vòng rồi đến một vòng, cứ thế lưu chuyển trong cơ thể dương lăng. Được sự kích thích của lượng lớn năng lượng, linh hồn giới chỉ đeo ở ngón trò tay phải cũng tản mát ra một cỗ năng lượng lạnh như băng, cùng chuyển động với hỗn độn năng lượng. Chỗ chúng nó đi qua thì cơ thể đang bành trướng liền nhanh chóng co rút lại. Tiêu trừ ảnh hưởng của thí huyết cuồng hóa, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Hít vào một hơi thật sâu, dương lăng đưa vào cơ thể thực nhân ma hai đầu hỗn độn năng lượng. Rất nhanh, thực nhân ma hai đầu kêu gào đến dù ít hầu chảy máu nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Quang hoàn màu đỏ máu càng ngày càng nhạt cơ thể bành trướng lên cũng theo đó từ từ co rút lại. Theo năng lượng hỗn độn đưa vào, bùn đất trên người thực nhân ma hai đầu nhanh chóng rơi ra. Từ từ mọc lên một tầng lân giáp Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mặt trên còn có một bức bản đồ phức tạp mờ ảo Hoặc như là một đám ma thú hung mãnh, Vô cùng huyền ảo Sau tiếng rít gào Thực nhân ma hai đầu thừa lúc vài tên khô mộc chiến sĩ không chú ý Liền dùng sức tránh thoát khỏi sự trói buộc của chúng mà đứng lên Vô cùng mạnh mẽ Dường như lực lượng lại được tăng thêm không ít Bố Lạp Tư ra ra mắt chủ nhân Ngay khi Dương Lăng chăm chú đề phòng tưởng rằng thuần hóa đã thất bại thì thực nhân ma hai đầu quỳ mọp xuống trước mặt khổ tận cam lai nhìn thực nhân ma hai đầu quỳ trước mặt dương lăng vô cùng kích động ngồi xếp bằng một lát hấp thu và dung hợp hỗn độn năng lượng trong cơ thể tràn đầy vũ lực có thể rõ ràng nắm được ý nghĩ của thực nhân ma hai đầu khác với tả nhãn bạo quân và lang chu vương thực nhân ma mặc dù vẫn còn khá ngu muội nhưng dù sao vẫn là một loại sinh vật có trí tuệ Khi trao đổi thì tà nhãn bạo quân và lang chu vương chỉ có thể phát ra một cố ba động khó hiểu, nhưng thực nhân ma hai đầu không chỉ có thể nhanh chóng hiểu được mệnh lệnh mà còn có thể nói ra ý kiến và ý nghĩ của mình. Đây là sức mạnh của lấy máu thuần hóa. Nhìn trước còn cắn răng nghiến răng, nhưng sau khi bị thuần hóa lại vô cùng ngoan ngoãn thực nhân ma hai đầu, dương lăng hiểu được mình đã thắng bạc, cẩn thận tìm hiểu linh hồn và trí nhớ của nó. Từ từ hiểu được không ít bí mật mà người ngoài không hề được biết của thực nhân ma. Hóa ra, thực nhân ma có một khả năng thần bí. Mỗi một tộc trưởng khi chết đều đem trí nhớ. Và phương pháp tu luyện đấu khí hỷ huyết truyền cho tộc trưởng đời sau. Đấu khí khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì tộc trưởng sẽ mọc thêm một cái đầu. Chính mình có hai cái đầu và hai quả tim. Thực nhân ma thực lực sẽ tăng rất nhiều. không những chỉ có lực lượng và tốc độ tăng hơn 10 lần mà còn có khả năng thị huyết cuồng hóa, tu luyện đến cấp cao, thậm chí còn có thể giống như trong truyền thuyết, nếu không phải đồng thời cả hai quả tim và hai cái đầu cùng bị đánh nát, thì có thể sống lại, cận chiến vô cùng lợi hại. Sau khi tiến hóa ra hai cái đầu, thực lực của thực nhân ma hai đầu vô cùng cường hãn nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, ở giữa hai cái đầu mọc lên một khối thịt, Thực lực càng mạnh thì khối thịt càng lớn, tư duy sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Nếu nghiêm trọng thì cứ cách một khoảng thời gian hai cái đầu sẽ giống như bị đau chém, đau đớn vô cùng. Cho nên mỗi tộc trưởng thành công tiến hóa ra hai cái đầu đều nói sống không bằng chết. Và nhiều người đau đớn không chịu nổi mà phải tự tử. Sau khi bị dương lăng lấy máu thuần hóa, thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra phát hiện khối thịt giữa hai đầu đã biến mất không thấy. Khốn khổ nhiều năm cũng theo đó mà biến mất. Vô cùng mừng rỡ, mặc dù hiểu được linh hồn từ nay về sau sẽ chịu sự khống chế của Dương Lăng, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Cảm tạ chủ nhân đã giải quyết nỗi thống khổ cho bố Lạp Tư Gia, xác nhận lại khối thịt giữa hai đầu đã hoàn toàn biến mất. Bố Lạp Tư Gia mừng rỡ như điên, cung kính quỳ trước mặt Dương Lăng. Ngoài ý muốn một lát, Dương Lăng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Nghĩ đến khối thịt trên người hắn có lẽ là một di chứng Cẩn thận tìm hiểu trí nhớ của thực nhân ma Dương Lăng từ từ hiểu được điểm mấu chốt ở đây Thực nhân ma sau khi tiến hóa Sở dĩ tư duy hỗn loạn có lẽ do hai cái đầu tranh đoạt quyền khống chế cơ thể Thời gian dài sẽ sinh ra bệnh ở não Cũng như dẫn đến bệnh đau đầu kịch liệt Tình huống nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh thần kinh Không nghĩ tới Lấy máu thuần hóa còn có tác dụng như vậy. Cảm giác được tư duy càng ngày càng rõ ràng của thực nhân ma bố lạp tư gia Lại so sánh với đoạn trí nhớ vô cùng hỗn loạn của hắn. Dương Lăng sợ hãi không thôi. Căn cứ theo bản ghi chép. Thì vu thuật tu luyện đến hậu ký sẽ từng bước nắm giữ lực lượng linh hồn huyền ảo trong tay. Tiếp xúc với lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Xem ra chính mình còn một đoạn đường rất xa phải đi. tu luyện đến cảnh giới linh vu cường đại hơn huyết vu nhiều lắm khi đó mới chỉ là tiếp xúc đến cánh cửa vu thuật mà thôi dương lăng suy nghĩ mông lung còn thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia quỳ gối không nhúc nhích vô cùng chờ đợi vào tương lai tươi sáng nếu được dương lăng trợ giúp thì hầu hết tộc nhân cũng tu luyện đấu khí thí huyết và thuận lợi tiến hóa ra hai đầu và hai quả tim vậy bộ lạc sẽ trở lên cường thịnh cái khác không nói Mà chỉ cần mỗi mùa đông không cần lo lắng vì lương thực tích chữ ít ỏi. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 118. Quân đội nô lệ thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia vô cùng chờ mong vào tương lai. Thì dương lăng cũng không ngoại lệ. Cản trở thực nhân ma tiến hóa không phải phương pháp tu luyện mà là nhược điểm trí mạng kia. Chỉ cần tìm được phương pháp cam đoan có thể thuận lợi tiến hóa Vậy cũng tương đương với việc tất cả thực nhân ma đều có thể tu luyện đấu khí đặc trưng của bọn họ Khiến cho tốc độ tiến hóa nhanh hơn Thực nhân ma vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cường hãn Nếu có một đoàn thực nhân ma tiến hóa ra hai đầu Lực lượng siêu phàm, tốc độ cao Hơn nữa cả một đám điều thị huyết cuồng hóa Vậy chính là một cỗ máy giết người trong khoảng cách gần Nếu đã thuần hóa được thực nhân ma hai đầu Vậy không cần phải trói đám thực nhân ma bình thường nữa Sau khi cởi dây thừng Dưới sự chỉ huy của bố lạp tư gia Tất cả thực nhân ma đều quỳ trước mặt dương lăng Thực nhân ma là một chủng tộc có trí tuệ Có thể lấy máu thuần hóa thực nhân ma Vậy có nghĩa là có thể lấy máu thuần hóa loài người Nhìn đám thực nhân ma quỳ mọp trước mặt Dương lăng mặt ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh Nhưng trong lòng suy nghĩ miên man, không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ tới người đàn bà gặp ở trên xe bus, nhớ tới đôi lông mày thanh tú của nàng, cái eo nhỏ mảnh mai và bờ mông tròn trịa. Có lẽ thuần hóa một nữ nô là một chủ ý rất hay. Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tả ác, nhớ đến khuôn mặt của nữ thích khách.